chương mười huỳnh nhiên cũng không ngoái lại anh đi ra sân lấy xe cảm giác chán chừng làm khuôn mặt của anh tối đi thi mai quấy động anh đến điên đảo anh muốn tìm một chút cảm giác thanh bình ở hồng diễm nhưng cô chỉ làm cho thần kinh anh lại thêm căng thẳng anh thật sự mệt mỏi vì cả hai người huỳnh nhiên đi về nhà mọi người đã ngủ cả Anh ngồi một mình trong phòng Không có thi mai Không gian như quạnh vắng hơn Một sự yên lặng đến không chịu nổi Trước đây mỗi lần về nhà Hầu như đều có cô ở bên cạnh Lặng lẽ với những săn sóc nhỏ nhôi Những thứ đó lúc ấy anh không cảm nhận được Bây giờ thiếu vắng rồi mới thấy hụt hẫn Khi đến nhà Cô, anh muốn nói một điều gì đó Nhưng sự tự ái lại không cho phép anh thổ lộ những sự yếu đuối Nhất là Thi Mai luôn nhìn anh bằng một cặp mắt xa lạ Giờ này chắc cô ta đã ngủ rồi Và cũng có thể là vẫn còn thao thức mà nằm khóc Giờ đây anh bỗng nhớ tới thái độ lặng lẽ cam chịu của cô Khi đứng ngoài hành lang khóc một mình Anh thấy nhối lên một sự thương cảm sâu sắc Muốn gọi điện thoại cho cô Nhưng nhà thi mai thì lại không có điện thoại Bây giờ thì cũng quá khuya Anh không thể đến làm phiền bà Mẫn Huỳnh nhiên với tay lấy quyển âm bưng ở trên bàn Đó là những kiểu chụp thi mai Trong buổi lễ phát bằng Nhớ lại anh lại càng ray rứt Buổi sáng đó anh định đến với cô Nhưng Hồng Diễm lại gọi đến bất ngờ Rồi rủ đi chơi với cô Lúc đó cô mới về nước Còn anh thì hãy vẫn còn bàn hoàng vui sứ vì gặp lại cô. Thế là anh không ngần ngại, bỏ cái hẹn đến với Thi Mai. Huỳnh nhiên ngắm kỹ từng kiểu hình, gương mặt Thi Mai vẫn phản phất nét buồn. Gương mặt đẹp, trong sáng như đức mẹ Maria. Có lần anh đã nói với cô như vậy. Bây giờ thì chính anh là nguyên nhân của nét mặt u tối đó. Anh biết cho đến tận ngày xuống mồ thì mai chắc không tha thứ cho anh về cái tội dối trá và lừa gạt. Nhưng bây giờ điều đó khác đi rồi. Cô có nhận ra được hay không? Chiều hôm sau, anh từ công ty đến thẳng nhà cô. Bà mẫn thì đi đâu đó, chỉ có thi mai ở nhà. Cô ngồi một mình trước sân, chống cằm nhìn vào xa xăm, vẻ mặt buồn rười rượi. Tiếng dựng xe làm cô quay lại, thấy huỳnh nhiên. Khuôn mặt cô thoát cái trở nên thay đổi. Cô nhìn anh như nhìn một kẻ thù không đội trời chung. Nhưng cô vẫn ngồi im. Một cử chỉ khiến người đối diện phải mất can đảm khi muốn thân thiện. Ánh mắt cầm thù của cô khiến cho Huỳnh Duyên thấy mình đê tiện hết chỗ nói. Thật kinh khủng khi cặp mắt trước đây luôn nhìn anh với một vẻ dịu dàng, biểu hiện một sự say mê sâu sắc. Bây giờ thì chỉ có một ánh lửa thù hận Nó làm anh chịu không nổi Ước gì anh đừng bao giờ bị nhìn như vậy nữa Anh đến ngồi xuống băng đá thần trọng giữ một khoảng cách Để không làm cô bị xúc phạm Anh biết rất rõ mọi cử chỉ gần gũi của anh bây giờ Đều làm cho cô cảm thấy căm phẫn Thì mai không còn là của anh Và cô sẽ khước từ những biểu hiện của tình cảm Anh nhìn cô một cách quan tâm Sao em không nằm trong phòng Ra ngoài này gió lắm Thì mai làm thinh Thật lâu cô mới lên tiếng với giọng vô cảm Anh đi đâu vậy Anh không có quyền đến thăm em hay sao Không Im lặng một lát cô lại nói thêm Anh không thấy làm như vậy là thiếu sự tự trọng hay sao Nó cũng giống như lòng tốt của một con sói vậy Sau khi đã làm kẻ thù khốn khổ Thì mới bày tỏ cái chút thiện cảm giả tạo Với tôi, anh không cần phải giả vờ theo kiểu đó Huỳnh Nhiên vẫn ngồi yên Anh rất muốn nói chuyện với em Không cần Giữa tôi và anh còn chuyện gì để nói nữa hay sao? Em đừng có khăn khăn như vậy có được hay không? Dù sao thì cũng phải bày giải với nhau kia chứ Em bỏ đi không một tiếng Mình là vợ chồng chứ đâu phải là kẻ thù. Em đừng cư xử thẳng thừng như vậy. Thì mai như không nghe, cô cương quyết nhắc lại. Anh đi về đi. Việc làm của anh đủ để người khác kết luận rồi. Thanh minh chỉ là sự giả tạo. Với lại tôi làm khó anh điều gì? Biết gì phải làm như vậy? Nếu anh thấy như vậy là ác với tôi và muốn xin lỗi thì không cần. Còn vì mẹ anh bắt buộc đến đây thăm, Thì lại càng không cần hơn Để cho tôi yên Tôi chỉ muốn biết chừng nào Sẽ giải quyết xong cái vụ ly dị mà thôi Huỳnh nhiên làm đi Anh đã xé bỏ nó rồi Thì Mai cười lạnh lùng Anh muốn tự mình viết cũng được Tôi cũng không quan trọng điều đó Có cần phải căng thẳng đến như vậy không hả em Anh thấy không cần thiết phải giải quyết Theo kiểu đổ vỡ như vậy Anh muốn em nói hết những uẩn khúc Trong lòng em Chuyện gì rồi cũng có thể hàn gắn lại được kia mà. Em về nhà đi Thi Mai. Thi Mai nhìn thẳng vào mặt anh. Khi biết được sự thật như vậy, anh nghĩ tôi có đủ can đảm để tiếp tục sống với anh nữa hay sao? Không bao giờ, dù tôi có chết. Anh biết anh có lỗi với em, nhưng đâu phải là mọi chuyện đều không thay đổi được, kể cả tình cảm. Anh tưởng tôi tin vào lời hứa của anh nữa hay sao? Không bao giờ. Tôi hiểu tại sao anh lại thuyết phục tôi trở về. Mấy ngày nay tôi cứ tự hỏi điều đó mà tôi không lý giải ra được. Nhưng cho dù anh có nói như thế nào, thì đối với tôi đó cũng là nhằm đạt mục đích nào đó. Sau anh cứ đem tôi ra để làm vật thí điểm cho mục đích riêng của mình? Tôi là một con người kia mà. Vì em là một con người nên em có thể đảo lộn được tình cảm của anh. Khuôn mặt Thi Mai vẫn dững dưng không một cảm xúc. Anh có biết anh đang dở trò tán tỉnh nữa hay không? Cũng như cách đây hai năm, lúc đó tôi rất tin và dễ bị lừa gạt suốt hai năm trời. Bây giờ tôi đâu có thể tiếp tục ngu ngốc như vậy nữa. Anh nên nhớ điều này, người ta chỉ có thể bị gạt một lần trong đời mà thôi. Nếu anh có cần, Một người vợ để đạt mục đích nào đó Thì cứ đi tán tỉnh kẻ khác Một người tầng trải và bản lĩnh Đừng gạt gẫm mấy cô gái khờ khạo Vô lương tâm lắm anh à Trong mắt em Anh là một tên đê tiện như vậy hay sao? Thì Mai cười chăm biếm Anh đã nói dùm cái điều mà tôi nghĩ Nhưng tôi không tiện nói ra đấy thôi Huỳnh Nhiên lắc đầu ngao ngán Em có thể mắng nhiếc anh bao nhiêu cũng được. Có thể làm tình làm tội anh cho hả giận. Nhưng em đừng có xa anh như vậy. Đi về nhà đi mai. Thì mài lặng thinh một lát. Rồi nói một cách trầm tĩnh. Hình như anh không hiểu gì về tôi. Anh cứ cho là tôi giận. Và chỉ cần vài lời năng nỉ là đủ. Tôi đâu có hợi hợp đến như vậy. Anh biết tại sao tôi không hề xỉ vã anh hay không? Vì nếu làm vậy... Mà lòng tôi nhẹ được sự căm ghét thì tôi đã làm rồi. Rồi có thể hết giận mà lại tiếp tục sống với anh. Huỳnh Nhiên nói khẽ, Tại sao em lại không làm như vậy? Vì tôi không thể yếu đuối đến mức sống với người dối trá với mình. Huỳnh Nhiên không trả lời, chỉ nhìn cô chăm chú. Thì Mai nói tiếp, Có lẽ dù sao tôi cũng nên nói hết những suy nghĩ của mình. Rồi sau đó anh có thể đến với cô ta. Mà không phải bị lương tâm cắn rứt nữa Cô ngừng lại cười nhếch môi Dù tôi không tin anh có được cái đó Và mặc kệ ánh mắt tối sầm của anh Cô lại thẳng nhiêm nói tiếp Anh biết trước đây tôi đã yêu anh như thế nào hay không? Từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề yêu ai Cho nên mối tình đầu đối với tôi nó thiên liêng lắm Lúc đó một lời nói của anh Nó như là mệnh lệnh đối với tôi thì anh muốn cưới gấp Tôi cũng đã sáng vượt qua sự sợ hãi của mình Để chiều theo ý của anh Cô quay lại nhìn anh cười một cách lạnh lùng Anh có biết anh đã cướp mất của tôi khoảng thời gian đẹp nhất trong đời hay không? Đó là giai đoạn yêu nhau Tôi thèm sống trong cảm giác yêu đương lãng mạn Kéo dài thời gian hẹn hò, giận hờn Tôi tưởng tượng đủ thứ Mơ mộng đủ thứ Thế mà để làm vui lòng anh Tôi chấp nhận đánh mất Cái tuổi trẻ đẹp nhất của đời mình Huỳnh nhiên nhìn thẳng phía trước Ánh mắt như tối đi Cho anh xin lỗi Thì Mai vẫn dưng Xin lỗi thì có ít gì Tôi đâu cần cái đó Cái mà tôi cần đó là tình yêu Nhưng nó đã bị xem nhẹ Và bị chà đạp không thương tiếc Anh biết không Chỉ một thời gian ngắn sống chung, tôi đã phát hiện ra anh không hề yêu tôi. Nhưng lúc đó, tôi không lý giải được là tại sao. Ban đầu tôi rất tự ái, kể cả việc trẻ con là đồ chia tay. Nhưng rồi vì tình yêu cuồng nhiệt đối với anh, tôi tự đánh mất mình, chỉ cố làm sao để cho anh yêu. Huỳnh Nhi ngước lên, và khoảng thời gian đó, em đã đạt được ý muốn rồi. Sao em lại bỏ ngang như vậy Thì Mai nhìn anh bằng cái nhìn căm ghét Khi nói câu đó Anh đã điểu vô cùng Anh có biết hay không lừa anh vừa điểu vừa dối trái Tha anh đừng nói thì hay hơn Nếu yêu tôi Thì anh đã không bỏ mặt tôi Mà theo đuổi cô ta Huỳnh nhiên phải tay Trong một cử chỉ bất lực. Anh cũng không biết giải thích như thế nào Đến lúc nào đó thì em sẽ hiểu Thôi muộn rồi, tôi không có thời gian để làm việc đó nữa đâu Khi biết rõ anh cưới tôi là để trả thù cô ta Thì dù có yêu đến mấy, tôi vẫn còn cái lòng tự trọng của mình Tôi hiểu mình không thể tiếp tục yếu đuối được nữa Và tôi chấp nhận đánh mất tất cả Anh tưởng khi phá thai là tôi không đau khổ hay sao Nhưng làm sao tôi có thể để con mình không có cha khi chứ Lúc ấy tôi sẽ có lỗi với nó Một lỗi lầm không thể tha thứ được Vậy sao em không vì con Mà tiếp tục sống với anh Thì mài quay mặt đi chỗ khác Chính vì con mà tôi không muốn giữ nó lại Làm sao tôi lại thiếu tự trọng đến mức Chịu sống với người không yêu mình Nhất là bên cạnh anh lại còn có cô ta Thì mài nheo mắt lại giọng vẫn đều đều Dù sao tôi cũng khâm phục cô ta Phải có một sức thu hút mãnh liệt nào đó, cô ta mới làm cho anh điên đảo đến như vậy. Yêu đến nỗi chỉ cần bị bỏ rơi và bị nói khích là anh đã không ngần ngại trà đạp tình cảm của một người khác để làm cho cô ta động lòng. Đến nỗi sẵn sàng tha thứ, khi cô ta quay về, ngã vào lòng của anh. Cô lại lặng thinh một lát rồi nói tiếp. Dù cam ghét hai người, Tôi vẫn khâm phục sự chung thủy và tình yêu mãnh liệt của anh. Không phải ai trên đời này cũng có thể yêu giống như anh. Cũng như tôi đây, dù tôi rất yêu anh, tôi cũng không đủ vị tha để chịu đựng được. Hai người đã gắn bó như vậy rồi. Tôi không thức tỉnh nhìn lại mình, thiệt thật là hèn yếu. Thật kinh khủng khi mình đã cho mình làm cái vật thế thân cho người khác. Như vậy thì đủ lắm rồi Huỳnh nhiên định nói Nhưng cô ta đã nhắc ngang Tôi nói cho anh biết Dù anh có thấy hối hận Hay thật sự muốn xin lỗi Thì tôi cũng căm thù anh cho đến chết Không bao giờ tôi tha thứ Cho người lừa gạt tình cảm của mình Không bao giờ Cô liền đứng dậy Thôi anh đi về đi Đây là lần cuối cùng chúng ta đã nói chuyện với nhau mày mốt có gặp ngoài đường Thì cứ làm như là không thấy nhau Như vậy sẽ hay hơn Tôi rất tiếc là mình thật ti tiện Nhưng tôi cũng không tự thay đổi mình Xin lỗi là không thể tiễn anh đi ra cửa Nói xong cô lặng lặng bỏ đi vào nhà Huỳnh Nhiên vẫn ngồi yên trên băng đá Lặng câm bất lực Anh hiểu rằng khó mà lay chuyển được Người phụ nữ đầy thù hận này Vì anh đã dồn cô ta vào đường cùng Và cô đã phản ứng không khoan nhượng Nhưng anh đâu có cố ý Sao cô không thể vị tha một chút Huỳnh Nhiên nhìn vào cửa sổ phòng thi mai Rồi đứng dậy đi về Anh không về nhà Mà trở lại công ty ngồi một mình trong văn phòng Để không bị quấy dày Anh gác điện thoại và khép cửa lại Chỉ chừa ánh sáng khiêm tốn Hắt qua khe cửa sổ Huỳnh Nhiên ngồi lặng lẽ hút thuốc Những lần Thi Mai nói lúc này, nó cứ vang lên trong đầu của anh, như thể cô đang ngồi trước mặt anh với một dáng điệu bất động và khuôn mặt xa vắng, với một tia mắt đầy ác cảm. Lần đầu tiên, anh định hình rõ nét tính cách của cô. Một Thi Mai yêu đắm đuối, đến mức quyền lụy và một Thi Mai đầy phẫn nộ và cắt đứt không khoan nhượng Thốt nhiên anh cảm thấy dường như mình đang đánh mất, Một thứ vô cùng quý giá Đó là tình yêu mà Thi Mai đã dành cho anh Tình cảm của cô dành cho anh mong manh như pha lê Thật bền chắc nhưng cũng thật dễ vỡ Anh bỗng cảm thấy quáng sợ Với những ý nghĩ rồi đây cô sẽ không thuộc về anh nữa Cũng như không bao giờ tha thứ cho anh Huỳnh nhiên lắc mạnh đầu xua đuổi cái ý nghĩ đen tối đó Anh bước đến cửa sổ nhìn xuống đường Đường phố về khuya vắng lạnh và thanh tịnh quá. Anh lại nhớ có lần, Thi Mai nói rằng cô rất thích đi dạo vào ban đêm. Nhưng lúc đó anh không bao giờ quan tâm những gì cô nói. Để bây giờ anh mới thấm thiết, cô rất quan trọng đối với anh. Huỳnh Nhiên dụ điếu thuốc rồi tắt đèn, lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Người bảo vệ có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh, nhưng chỉ im lặng mở cửa. Về đến nhà Huỳnh nhiên chán chừng nhìn vào căn phòng lạnh ngắt Không có thi mai Tự nhiên anh không muốn về cái phòng của mình Có tiếng gọi cửa nhẹ nhẹ Huỳnh nhiên mệt mỏi lên tiếng Ai đó vào đi Thoại anh rụt rè vào cô nhìn anh một cách nghiêm chỉnh Hồi chiều chị Diễm gọi điện cho anh mấy lần Nhưng mà không được Chị ấy dặn là chừng nào anh về Thì gọi liền cho chị Vậy à? Anh đi đâu mà giờ này mới về vậy hả anh Nhi? Có phải anh đi qua chị Mai hay không? Em quan tâm đến chuyện đó để làm gì? Đừng có xen vào chuyện người lớn để làm gì, em lo học đi Em sợ chị Mai sẽ giận anh luôn, rồi chỉ không về nhà nữa Chị Mai chỉ hiền lắm, anh làm vậy không phải với chị đâu Ngay cả một con bé như Thoại Anh cũng biết nhận xét rằng anh không đúng Chỉ có anh là không đủ tỉnh táo Để nhận ra rằng mình muốn gì Thấy thoại anh cứ nhìn mình đâm đâm Anh mỉm cười trắng ngang cô em Thôi đừng lo Anh sẽ thu xếp để chị Mai không giận anh nữa Bây giờ thì em đi về phòng ngủ đi Anh hứa đó nha Đừng có vô tình như lúc trước nữa đó Em, em sợ anh cưới chị Diễm lắm đó Lúc ấy chắc em xin mẹ Tìm chỗ khác em ở, em nói thật đó Huỳnh nhiên nhìn Thoại Anh đâm đâm Em ghét chị Diễm đến như vậy hay sao? Chị ấy đâu có làm gì em đâu Thoại Anh ngồi xuống ghế đung đưa chân Đâu phải không làm gì là em thích được Chị có vẻ dữ, nói chuyện thì kênh kiệu chỉ coi mẹ với em không ra cái gì cả Tại biết anh mê, nên chị mới ỷ lại Huỳnh Nhiên xua tay, Thôi thôi được rồi, em đi ngủ đi. Thoại Anh đi rồi, Huỳnh Nhiên gần như buông mình xuống giường. Những lời nói của Thoại Anh, làm anh càng thêm chán nản. Anh biết mình không thể, và cũng không có ý định đi đến hôn nhân với Hồng Diễm, nhưng vẫn không thể không yêu cô ta. Anh yêu cả hai theo cách khác nhau. Dù biết như vậy là không thể, anh hiểu cuối cùng, mình chỉ có thể chọn một, Nhưng không phải là bây giờ Lần đầu tiên anh suy nghĩ một cách nghiêm túc những gì thoại anh nói Dù rất bực mình Khi mẹ và em gái cứ một mực phê phán hồng diễm Anh vẫn phải thừa nhận là cả hai đều nói đúng Đó là một lý do Để anh không nghĩ đến chuyện cưới cô về sau này Suốt đêm Huỳnh Nhiên chỉ chọc mắt được một lát Rồi lại ngồi dậy Bật đèn nhìn đồng hồ Đã hơn 4 giờ sáng, anh qua phòng tắm rồi lặng lẽ đi xuống nhà, tìm một quán cà phê, ngồi nhìn đường phố vẫn còn yên vắng.